Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ phát dòng quen thuộc 19h45 phút. Và buổi tối ngày hôm nay, sau khi mà kết thúc bộ truyện Hào Quang Mỹ Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương, một kết thúc vô cùng là tuyệt vời, thì ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả An Yên, có tựa đề phía trước là Cầu Vông. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như muốn thấy được cầu vồng đẹp mắt thì chúng ta phải chấp nhận những cơn mưa, những cơn bão rông đúng không ạ? Và trong câu chuyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị hai nhân vật chính, đó chính là Đan Thư và chàng trai tin là Bảo Long. Hai người này gặp gỡ nhau tình cờ và có rất là nhiều uh, giai đoạn sóng gió trong cuộc sống. Nhưng rồi cuối cùng kết quả của chuyện tình yêu này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện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 Tiếng xe đồ dầm rầm Này anh kia Anh đứng lại ngay Anh đâm vào người ta rồi Anh lại bỏ chạy thế à Đàn thư vừa cố đẩy chiếc xe máy to cồng kềnh Đang đè lên chân của mình Miệng vừa hết Gã chạy xe đâm vào cô Mọi người xung quanh vội vã chạy lại Dựng chiếc xe của cô lên Thanh niên bây giờ đi đứng ẩu thật May mà con bé đi chậm Nếu không ấy chưa biết chuyện gì xảy ra Đã rẽ vào cổng bệnh viện rồi mà lại còn bị tông xe, khổ thân. Thế cháu có bị làm sao không? Bao nhiêu người hỏi rồn dập khiến cho đàn thư không biết nên trả lời thế nào. Cô đang đưa cháu vào bệnh viện cho chị gái sắp sinh. Vừa tới sắt cổng bệnh viện Thiên Vĩ, đang định rẽ vào gửi xe, thì một gã đi xe quay phía sau. Chắc không thấy tín hiệu xi si nhan của cô, mà đâm luôn vào phía sau xe của cô. Khiến cho cô ngã sóng xoài ra đường. Tay trượt mất một màng, ập lòng cháo đổ vung vãi. Cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nhìn mọi người xung quanh. Dạ, cháu cảm ơn các bác, cháu không sao đâu ạ." Một người lúc này chợt kêu lên. "Tay của con bị chảy máu từ khi kìa, vào bệnh viện băng bó đi, xem là chân có làm sao không. Cả cái xe to cành này nó đổ lên người cơ mà." Đàn thư nhìn cánh tay chảy xước, chỗ nồng chỗ sầu tư khều tay xuống tận cổ tay cô cố gắng duỗi hai chân và mỉm cười. chân cháu không sao đâu ạ, cháu vẫn duỗi thế này được cơ mà. bác bảo vệ thấy tai nạn ngay cổng bệnh viện, vội vàng chạy ra. bác dắt chiếc xe của thư, nép vào phía trong rồi nói: đi thăm người ốm đi à, khổ thân. giờ bác đưa xe vào nhà gửi xe, rồi đưa cháu vào xem vết thương nhé. dạ cháu cảm ơn bác, cháu cũng không dành đường ở đây lắm. cháu mấy tối có vài lần, cách đây hơn hai năm. Cô nói xong thì nhặt chiếc cặp lồng Đang lăn lóc trên đường Một bác nói vào Khổ thân, cháo đổ hết rồi Lát còn chịu khó qua bên kia đường Mua bát khác Mà cứ vào đi, lo vết thương trước Chỗ bẩn ở trên đường ấy Lát có lau công dọn dẹp Thư cảm ơn mọi người Sau đó theo chân bác bỏ vệ bước vào bên trong Vừa đi cô vừa lầm bầm Nếu không vội việc chị gái của đàn thư này Sắp sinh em bé Thì ban nãy ta đuổi theo ngươi đến tận cùng đau thì đau chứ và phải người khác bỏ chạy liệu hồn với ta giữa thành phố xê tấp nập vậy mà ngoài mấy gã đi xe cứ vác mặt ngắm trời như tên ban nãy thì vẫn còn khối người tốt đã giúp đỡ một cô sinh viên chuẩn bị bước sang năm học thứ tư giống như thư đang miên man suy nghĩ cô nghe tiếng bảo vệ ôi bác sĩ long đẻ may quá vừa hay gặp cậu ở đây cậu đi đâu mà vội vàng thế Cô gái này bị tai nạn ngay cổng bệnh viện Cậu xem vết thương cho cô ấy có được không Thơ nhìn theo hướng Bác bảo vệ nói Cái bệnh viện thiên vĩ đã đẹp Sao lắm bác sĩ soái ca thế này Cô cứ nghĩ anh rể cô và bạn thân anh ấy Ta đẹp kinh điển rồi Hòa ra còn có một người chả kém gì họ Phải xếp vào hàng cực phẩm Thử trượt ánh mắt xuống tấm Phù hiệu trên ngực vị bác sĩ kia Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Bảo Long chuyên khoa ngoại chấn thương bệnh viện thiên vĩ chà bác sĩ này cũng chạc tuổi anh rể cô cũng là tiến sĩ rồi bệnh viện này nhiều người giỏi thật đàn thư đơ mất mấy giây nhìn khuôn mặt góc cạnh đôi mắt sáng dưới hàng lông mày rậm đầy nam tính bỗng cô giật mình khi thấy ánh mắt người đó nhíu lại làn môi mỏng phát ra âm thanh trầm ấm cô gái cô đau chỗ nào cô không nghe thấy tôi nói sao à cháu xin lỗi chú Bạn nãy cháu hơi choáng nên cháu bị ù tai Khổ không? mây trai mà phải nói là bị ù tai Chưa không nhẽ bây giờ bảo Nãy giờ tôi bận ngắm chú nên không nghe thấy Ai làm vợ chú bác sĩ này Thì sướng thật Ngắm được trai đẹp mỗi ngày Nhưng cũng mệt Bởi vì mấy ông chồng soái ca luôn có đủ loại trà xanh Trà đỏ ngấp nghé Anh rể cô đây thôi Từ khi yêu chị gái cô cho tới giờ Đã là vợ chồng gần 3 năm rồi Vậy mà đi siêu thị với vợ Các cô gái vẫn ngoái nhìn, không có tình yêu vĩnh cửu, thì dễ tan cửa nát nhà lắm, chứ chả đùa. Đang suy nghĩ linh tinh, trong mặt của đàn thư ngơ ngác như người trúng gió, bác bảo vệ thấy vậy lại lo lắng hỏi hàn. Chết chưa? Bạn nãy bác thấy vẫn ổn, tưởng chỉ xây sát bên ngoài. Cái thằng kia đi ẩu thật đấy. Vậy con có đem theo giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm không, nhập viện cho đỡ tốn kém? Con đi theo bác sĩ Long, cậu ấy ở Pháp về giỏi lắm. Cậu ấy sẽ khám cho con Rồi ông quay sang nói với bác sĩ lòng Bác sĩ có bận ca mổ nào không? Dạ cháu không bận ca mổ Chỉ là vợ bạn cháu sắp sinh Nên nó đang gọi nháo nhắc cả lên đây Vợ bác sĩ trọng có đúng không? Dạ vâng Cháu cũng không phải là chuyên khoa sản Đến động viên tinh thần bởi vậy cháu kiểm tra cho cô này trước Rồi sau đó anh quay sang nhìn thư Há hốc miệng ngạc nhiên Cô đi theo tôi Người đàn ông ấy nói xong đưa tay về hướng phòng khám và nói Cô có chóng không? Cô có tự đi được không? Dạ không sao, bây giờ đỡ rồi Chắc bạn hãy cháu ngã nên như vậy Không sao đâu à Trước hết tôi kiểm tra và xử lý vết thương ở tay cho cô Sau đó tôi đưa cô đi chụp não và xương xem thế nào Thư lúc này như bị thua miên Bởi giọng nói ấm áp đó Cô gật đầu như bồ cùi Dạ vâng ạ Dạ xin hỏi Bác sĩ co quen anh Bá trọng sao? Đó là bạn thân của tôi. Sao cô lại biết cậu ấy? À, đó là anh rể của cháu. Thế cô là em gái của Trúc Linh sao? Dạ vâng ạ. Ban nãy nghe nói chị Linh chuẩn bị phẫu thuật, cháu hầm cháu đưa đến cho chị ăn có sức lên bàn mổ. Không ngờ chưa kịp rẽ vào nhà xe thì cháu bị tông xe. Cháu đổ hết ra đường. Không sao đâu, Linh sinh mổ. Ban nãy trọng nó tầm bổ đủ kiểu ngang dọc. Là tôi chỉ chỗ cho cô mổ cháu. Tôi là bạn thân của bá Trọng ở Pháp, chúng tôi có 9 năm học y cùng nhau. Sau đó tôi lập nghiệp ở Paris, còn Trọng về đây mở bệnh viện cùng với Vĩ. Sau khi Trọng cưới Linh, tôi mới về đây hỗ trợ mọi người. Được 2 năm rồi đấy. Đàn thừ thấy vị bác sĩ này cởi mở nên cô cũng trò chuyện rất thoải mái. Dạ vâng, lúc đó chị Linh mới tỉnh sau một thời gian hôn mê nên anh Trọng dành cả 1 năm rưỡi đưa chị ấy đi Pháp và các nước châu Âu du lịch cho thoải mái. Đến khi về Việt Nam khi sức khỏe chỉ ổn định Thì quyết định có em bé Anh ấy đúng là tốt thật Vừa nói đến đây Thư thấy điện thoại bác sĩ Long reo lên Anh nhìn điện thoại Một tay vẫn sát trùng vết thương cho cô Dù việc này có thể nói y tá làm Anh kẹp điện thoại lên tai Chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói của bá chồng Này Cậu đi từ khoa ngoại lên đây cả tiếng đồng hồ thế à Bảo Long mỉm cười Nhìn đan thư rồi nói Tôi bận cấp cứu bệnh nhân, mà chuyên khoa của tôi là ngoại chấn thương, có phải nữa đẻ đâu. Cậu tính làm loạn cả bệnh viện lên đẻ, toàn bộ bác sĩ sản giỏi nhất, đã tập trung ở đấy rồi còn gì? Bà Trọng lúc này giọng nói gấp gáp. Không được, cậu và Vĩ về ở đây chứ, mà tôi chưa thấy bóng dáng ai, nhỡ như có việc gì thì sao? Nhưng mà cậu bận bệnh nhân, ấy, thôi lo cho họ trước đi. Ông Hầm vừa thôi, tiến sĩ hạnh giỏi nhất nước Việt Nam này, về chuyên khoa sản, đang ở đó rồi. Vợ cậu mổ đẻ Cũng như những phụ nữ khác Thế mà ông điều bao nhiêu người lên như cháy nhà không bằng Nhưng mà mổ chưa Vừa mới vào xong Mà bệnh nhân nặng lắm à Không nặng Nhưng là một người đặc biệt Ai thế? Người nhà hay người tinh? Lòng nghe như vậy liếc đan thư Đang đò mặt quay đi Tôi còn không biết Huống gì ông Này bớt đùa Không biết tại sao lại bảo đặc biệt Bác sĩ Long lúc này tùm tìm Có phải người nhà của tôi đâu mà tôi biết Là em gái của vợ ông Cái gì? Đàn Thư á? Con bé bị làm sao? Bị xe đụng ở cổng bệnh viện Tôi vừa xử lý vết thương rồi Chưa cho chụp chiếu gì Hiện tại đang tỉnh táo Nói chuyện bình thường Đàn Thư lúc này nói với vào điện thoại Anh rể em không sao đâu Em khỏe lắm Xử lý vết thương xong rồi Lãn em qua đấy Bà Trọng lúc này nhắc nhở Long Cậu không cần phải lên bây giờ Linh trong phòng phẫu thuật rồi Cậu xem con bé cần làm những xét nghiệm gì Cứ làm hết đi Bảo bé thư ở đó nghỉ ngơi Mọi việc tôi lo rồi Vị bác sĩ xoài ca nói xong thì tắt máy Bảo Long lúc này mỉm cười Đấy anh rể của cô đấy Vợ sinh đôi Mới bắt đầu chuyển giả Mà làm náo loạn cả bệnh viện lên rồi Dạ chắc anh ấy lo quá Nên chú thông cảm Lần đầu làm bố mà Bây giờ chú có đi qua đó không Cho cháu theo với Lát chú cũng được cháu không sao đâu bởi vì thư rõ quá đầu của cô có va đập gì đâu nãy chẳng qua vì ngắm trai mà cô phải giả vờ choáng váng nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của long cô mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng thò thẻ cháu thể với chú đầu cháu không hề đụng vào đâu cả vì chưa bị ngã xe máy bao giờ nên cháu hơi sợ và choáng tí thôi thư phải công nhận độ hoạt ngôn của mình ngày càng cao bảo long nghe và gật đầu vậy sao tôi tạm tin cô vì thế cô tỉnh táo mà cô gọi bá trọng là anh gọi tôi bằng chú cô không thấy kỳ cục sao bá trọng là anh rể nên hơn 14 tuổi cháu vẫn gọi là anh anh ấy trông cũng trẻ măng chứ bác sĩ long hơn mười mấy tuổi mà gọi bằng anh thì quá thất lễ ạ vậy là trông tôi già lắm sao nhìn thấy đàn thử lúng túng bảo long không ngặng hỏi thêm anh đưa cô lên khu phẫu thuật Đến nơi hai người kinh ngạc Khi thấy cả hai hàng người đứng trước phòng mồ Mà Trúc Linh đang ở trong đó Ngoài bố mẹ của bá trọng bà Thảo Mẹ con ông đạt Còn có nguyên một dàn người của hội hiệp dĩ quần áo trình tề Như sắp đón một vị khách quan trọng Thưa vợ cuối chào vua cuoi người Đã nghe giọng nói của bá trọng lo lắng Bé Thư em sao rồi Sao không nghỉ ngơi mà còn lên đây Đã chụp chiếu gì chưa Anh dễ Em phải đón cháu của em chứ Em chỉ xây sát nhẹ thôi, có làm sao đâu, anh cứ yên tâm. Bà Trọng rủ cô ngồi xuống ghế, rồi đi đi lại lại trước cửa phòng. Vừa lúc đó Thư thấy vợ chồng anh Thiên Vĩ bước tới. Trọng, thế nào rồi? Bà Trọng lúc này liếc ông bạn thân. Bạn mới chào bè, tôi gọi cậu cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Bệnh nhân cấp cứu chắc tiêu đời, con nhà người ta rồi, mà lại chưa thấy bác sĩ đâu. Tôi bận, hội trần ở dưới khoa. Tú Vi vừa về thành phố là đến ngay đây Mà ở thành phố C thậm chí là cả cái nước Việt Nam này Mấy ai giỏi về sản như chị Hạnh Chưa gì cậu đã cuống lên rồi Cô bình tĩnh Ừ, có phải là vợ cậu đâu mà cậu xót Tú Vi nghe như vậy thì tùm tim cười Không sao đâu anh trọng. Hồi em sinh bé kem ấy Anh Vĩ cũng lo hoảng lên Sau rồi cũng ổn cả Anh chẳng bảo bệnh nhân Luôn phải tin tưởng bác sĩ còn gì Bảo trọng gật đầu rồi tiếp tục đi đi lại lại Anh đi đến vòng thứ hai mươi Thì bà Minh Châu gắt gỏng: Này chồng Con còn đi nữa mẹ cấp cứu luôn vì chóng mặt đấy. Mọi người ở đây Ai cũng bịt miệng cười Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng Lại buồn cười khiến sự trang nghiêm Trở nên hài hước Vừa lúc này cánh cửa phòng bật mở Một bác sĩ bước ra Trên tay bế một bé trai Phía sau là một bác sĩ khác Bế một bé gai Bà chồng chúc mừng cậu Linh sinh đôi bé trai nặng 2,9 kg, bé gái nặng 2,7 kg. Bà trọng đưa tay ra rồi thu tay về, lòng ngóng đến tội nghiệp. Sao mà bé thế này? Em thấy bụng linh to như cái trống cơ mà. Chị, chị xem có sốt không chị? Sốt gì mà sốt, sốt cái đầu cậu ấy. Hai bé là 5,6 kg, thêm nước ối, thế cậu định để bụng cậu to mà vỡ giả. Muốn thêm ấy thì nặn lần khác. Thế bây giờ có định bế con hay không? Trọng nhìn hai đứa bé xinh xắn còn đỏ hòn trên tay hai vị bác sĩ Thế vợ em tỉnh chưa chị? Cậu học y 9 năm làm cái gì? Linh chỉ gây tê đốt sống lưng, có gây mê đâu mà tỉnh với chả không? Bà Trọng quay sang nhìn bà Minh Châu Hai mẹ bê cháu nhé, con vào xem Linh thế nào? Nói xong anh lách vào trong trước ánh mắt ngờ ngáp của bác sĩ Hạnh Và chàng cười như pháo của tất cả mọi người Vừa vào bên trong bá trọng đỏ mắt một lượt Thầy Trúc Linh vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật Đang ở khu vực theo dõi Anh Tiến lại gần Vợ Em đau ở đâu nữa Dù rất mệt mỏi nhưng mà Linh vẫn mỉm cười Không sao đâu chồng Họ tiếm thuốc tê nên em không đau Con thế nào rồi Bá trọng vuốt mái tóc của cô Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má Của người đàn ông từng trải Hai mẹ bé con rồi Vợ à, cảm ơn em nhiều lắm. Trúc Linh chạm tay lên má, lau đi những giọt nước mắt của người đàn ông này. Người đàn ông mà yêu cô hơn cả sinh mệnh. Chồng ngốc à, làm bố rồi đấy, không được khóc. Trong khu phẫu thuật đang xúc động rưng rưng thì không khí bên ngoài lại vô cùng nhốn nháo. Mọi người xuống lại nhìn hai bé sinh đôi xinh xắn. Bà Minh Châu khuôn mặt rạng rỡ. Bà thông ra này, cái mỗi thằng cu giống bố nó ghê. Còn bé gái lại xinh xắn y chang mẹ nó. Ông bà Kiên lúc này nhíu mày. Châu, em có nhầm không? Sinh đôi phải giống nhau chứ. Sao một bé giống bố, bé kia lại giống mẹ được? Đàn ông các anh chả biết gì. Sinh đôi thì sinh đôi chứ. Trai với gái y chang nhau kiểu gì? Vừa ba vừa vẩn. Cả mấy anh chàng trong hội hiệp sĩ cũng lại ngó hai bé một cách thích thú. Đàn thư chạy đến. Ôi, nhìn ghét quá. Con lên trước gì rồi? Con vui quá. Thiên Vĩ liên sang Bảo Long nhìn hai đứa bé, đôi môi mỏng đang điểm cười thú vị. Ngõ cái gì? Thích em bé thì lấy vợ đi. Đàn thư nhìn sang Thiên Vĩ. Này, chú già thế mà chưa lấy vợ à? Không bị gay đấy chứ. Trong khi vợ chồng Thiên Vĩ và mọi người bật cười trước câu nói vô tư đó, thì Bảo Long đứng chôn chân chố mắt, nhìn cô gái trước mặt. Dám nói anh là gay sao? Nhìn khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu của Long Đàn thư gãi đầu gãi tai ngó lơ đi nơi khác Bảo Long quay sang Thiền Vĩ Vĩ này, mọi chuyện cũng ổn rồi Lát nói với trọng là tôi về khoa Xem hồ sơ bệnh án Không gian này có vẻ không hợp với tôi cho lắm Ừ, về khoa đi Cố gắng lên nhé. Thiền Vĩ luôn động viên mọi người như vậy Từ khi lập bệnh viện này Anh đã thu hút được rất nhiều nhân tài Mọi người đầu quân cho Vĩ Không chỉ đây là bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế cả về cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của các y bác sĩ có mức thu nhập cao mà còn ở sự nề phục chàng trai lắm tại nhiều đức này. Bảo Long cũng không ngoại lệ. Lúc được bá trọng gọi về, anh vẫn trần chờ lưỡng lự khi phải từ bỏ một môi trường làm việc tốt ở Pháp. Những hai năm qua anh đã khẳng định rằng chọn bệnh viện thiên vĩ là quyết định đúng đắn. Bảo Long vừa mới đi khuất, Đan Thư tò mò hỏi Tú Vi Chị Vi Có phải em nói sai rồi không Ừ Em nhìn kiểu gì mà bảo anh Long là gay Anh ấy không những chuẩn men một phần trăm Mà còn rất tài giỏi Là một trong những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này đấy Gia đình anh ấy ở thành phố A Nên không học với anh Vĩ Và anh Trọng từ nhỏ Nhưng mà lại học cùng với anh Trọng 9 năm ở Pháp Nhà anh ấy dành giá lắm Ai chả biết Thế lực có kém gì anh rể em đâu Đàn thừa nghe xong chố mắt ngạc nhiên Một lúc sau mới lắp bắp Thế à chị? Chết rồi, vậy là em đắc tội với chú ấy rồi Ai bảo tuổi đấy mà chưa lấy vợ chứ? Không sao đâu, anh ấy trông lầm lì thế thôi Chứ tốt tính lắm, sống lại tình cảm Chỉ là hình như bố mẹ anh ấy hơi nguyên tắc Nên anh Long mới định lập nghiệp ở Pháp để anh Vĩ với anh Trọng lắm Mới về Việt Nam đấy Thì ra là vậy Khi nào gặp lại chú ấy, em sẽ xin lỗi sau. Ừ, sao cũng được. Anh ấy không để ý đâu. Mà người ta chưa vợ, sao em lại gọi là chú? Dạ không ạ, giờ bảo gọi anh mới ngượng. Anh Vĩ và anh Trọng là khác, em quen rồi. Chứ bác sĩ kìa hơn em tận mười mấy tuổi. Gọi anh thấy thất lễ lắm. Họ bảo em lại hám trai, Thôi gọi chú cho lành. Thôi được rồi, em gọi sao cho thoải mái thì gọi. Hai chị em trò chuyện một lát. Rồi lại cưng nựng, hai thi thần nhỏ trước khi bé được đưa về phòng. Một lúc sau Trúc Linh được đẩy về phòng viếp, bà Minh Châu cười và hỏi. Con dâu ta giỏi nhất, vip bà minh châu cười và hỏi còn dâu ta giỏi nhất các con cứ làm ba lần thế này. Sao bé là đẹp, nhẹ? Thôi mẹ, vợ con vừa vào phòng thuốc thuật sản một lần, mà con muốn con vua vao phong tot thuat san mot lan ma con muon roi tim ra ngoài. Ba lần chắc là con vỡ tim. Con không cho Linh sinh đâu, con sợ lắm rồi. Ơ cái thằng này, quân tử là phải nhất ngôn nhá. Đứa nào hứa sinh cho mẹ một đội bóng hả? Bà trọng lau mấy giọt mồ hôi trên trán của Linh. Thôi, một tiền đạo một thùm hôn là được rồi, không xinh nữa. Có bác sĩ nào mà suốt ngày phẫu thuật, mổ bụng người ta, cắt thiết chỗ này chỗ kia, giờ lại bảo sợ mổ hay không? Đó là con chữa bệnh mà mẹ. Thì đây là quá trình sáng tạo thiên thần mà con. Không là không, thiên thần nhiều quá loạn đi ạ. Hai thiên thần đủ nếp đủ tẻ, đại diện như vậy được rồi. Vợ con có phải là máy đẻ đâu. Trong khi Trúc Linh cười cười Thì ông bá kiên lại tùng tỉ Châu, em diễn đủ chưa? Biết thế này ngày xưa Anh để em lấy gã đạo diễn kia Về một người diễn xuất Một người đánh giá chắc là hợp nhau Ơ, anh dám à? Người ta vì yêu anh, rời bỏ hào quang đấy Nếu không bây giờ em thành nghệ sĩ nhân dân rồi chứ Này nhá, nghe diễn một khúc Đâu chết ai mà anh bóc mẽ chuyện ngày xưa Thế nãy giờ Mẹ đang diễn đi à? Chúc Linh lúc này cười đến đau cả bụng. Về làm dâu nhà họ Trương hai năm nay, cô được cưng chiều và rất hay tâm sự với mẹ chồng, nên cô nhận ngay ra nét diễn của bà. Chỉ có anh chồng của cô lo quá mà không nhìn ra. Ông Kiên lúc này bật cười. Trời đất cái thằng này, lo quá hóa rồi, con quên mấy trò của mẹ rồi à? Nãy ở ngoài, bái ấy chả sót đâu. Ây, bây giờ ấy lại diễn như thế suốt buổi mẹ con chỉ cầu trời xin phật cho con dâu và các cháu bình an không dám dục con sinh thêm đấy chứ bà trọng nghe như vậy cũng mỉm cười cái nhà này bị mẹ biến thành sân khấu mất rồi con trai cuộc đời chả phải một sân khấu lớn còn gì mọi người tiêu tít vui vẻ đan tư tranh thủ đút cháo cho chị linh trong khi chị đang truyền thuốc bà trọng lúc này mới nhớ ra vụ tai nạn nên hỏi bé thư này Này anh bảo em đi chụp não cơ mà Sao còn ở đây Bà Châu cũng lo lắng Đúng rồi đấy Thư Con đi chụp đi cho yên tâm Mẹ cô lúc này cũng thúc giục Đan Thư mỉm cười Con chỉ ngã nhẹ xuống đường Và bị sước ở tay một tí Đầu con không hề va chạm vào đâu cả Chỉ tiếc bát cháo hầm cho chị Linh Bị đổ hết ra đường Con là dân võ mà Có hề hấn gì đâu Cái gã đó Con mà gặp một lần nữa Thì chết với con Bà Trọng giúp điện thoại và bấm đi một dãy số Alo Phòng kỹ thuật đúng không Tôi bà Trọng đây Các anh kiểm tra giúp tôi camera cổng chiều nay Xem chiếc xe máy gây tai nạn Với chiếc em ngay sắt cửa nhà gửi xe Sau đó bỏ chạy Chụp biển số lại cho tôi Chờ anh dề tắt máy Đàn thư nhíu mày Không cần đâu anh dề Em có làm sao đâu ạ Bà Trọng nghe xong lắc đầu Không được bấy đứa này phải để hội hiệp sĩ cho một bài học nó phóng nhanh vượt ẩu gây hòa lỡ nó va phải người già hay trẻ em thì sao may mẹ em không bị gì nghiêm trọng chưa có vấn đề gì thì anh cho nó nát xương đan thư im lặng anh dễ cô luôn trìn chu như thế cho chị linh ăn cháo xong cô xin phép về dãy trò dù anh trọng say biệt thự hoành tráng lắm và mời mẹ linh lên ở nhưng bà thảo từ chối căn nhà ở quê được xây lại khang trang bà giống cùng bố mẹ già Bà quyết giữ lại mảnh đất đó, vẫn làm vườn và sống vui vẻ cùng bà con hàng xóm. Mẹ con ông Đạt vẫn ở làng đó, gia tài họ Dương tiêu tán, ông Đạt mở một cửa hàng buôn bán nhỏ ở quê. Nhờ có bá chồng giúp đỡ nên khá ổn định và mua một mảnh đất nhỏ xây căn nhà hai mẹ con cùng sống. Mẹ ông già cả rồi, sau cú sốc năm đó, ngày nào bà lên chùa sám hối ăn chay niệm Phật. Ông Đạt và bà Thảo sau bao nhiêu biến cố Trở thành hai người bạn già đi cùng nhau Thì thoảng ông Đạt Lại tới nhà bà chơi Những sóng gió trong quá khứ đã tan đi Không ai nhắc lại nữa Cái còn lại đẹp nhất và sáng nhất Vẫn là tình người Đàn thư học tại ngôi trường khi xưa Chị Linh học và xuất sắc không kém gì chỉ Cô không về ở chung với anh chị Cũng chẳng về căn chung cư trước kia Bá trọng ở Mà cô chọn khu trọ Ở từ thời sinh viên và chỉ nhận chiếc xe máy chị đã trúng thưởng để làm phương tiện đi lại thư luôn xem anh chị như thần tượng của mình nên cô nỗ lực tự lập giống như chị nói mà ai không được nên trọng và linh đành chấp nhận cả hai rất thương và hiểu cho thư căn hộ chung cư đó bá trọng nhường cho anh bạn tên là bảo long vì đang dịp nghỉ hè nên đàn thư tranh thủ trau dồi tiếng anh và cô có thời gian tới bệnh viện trong vòng một tuần Chị Linh nằm ở đây. Bà trọng nghỉ phép quá nhiều, nên khi Linh ổn, có hai chị em, cùng chăm sóc vợ và hai bé, anh lại quay lại với công việc. Thư không chỉ nấu ăn rất ngon, mà còn năng động hoạt bát, thường cùng các cô y tá giúp chị tập đi rất khéo léo, cơ thể của Linh phục hồi rất nhanh, sau ca phẫu thuật sinh đôi, ai cũng mừng. Vậy là sau bao nhiêu năm, sau bao bão rông, chị của Đan Thư cũng thực sự có một hạnh phúc viên mãn. Một hôm vừa lớp học tiếng Anh về, 4 giờ chiều nên Thư chưa vội về phòng trọ, mà tiện đường ghé vào bệnh viện với chị và hai bé con. Thói quen của cô gái xinh đẹp này là mỗi lúc ra ngoài đều đem theo vài quyền sách để đọc lúc ra chơi. Bởi vậy bạn bè đều gọi cô là một sách. Đặng trên đường tới khoa sản, cô thấy cuộc gọi tới của một bạn làm cùng ở sốp mỹ phẩm, một địa điểm nổi tiếng ở thành phố c với những hãng mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu thế giới. Thư làm thu ngân ở đây vào buổi tối. Công việc này đã kéo dài 2 năm nay và đem lại cho cô không chỉ là một nguồn thu nhập mà còn nhiều kinh nghiệm quý báu đối với một sinh viên kinh tế. Buổi tối các bà các chị mới có thời gian mua sắm nên khách rất đông bởi vậy shop thuê thêm sinh viên làm theo giờ như Thư. Lúc này chưa tới giờ làm nên cô không rõ bạn ấy gọi vì việc gì. Alo, tớ nghe. Đan Thư, tối nay tớ shop sớm một chút. Bà chủ bảo hôm nay cuối tuần nên đông khách lắm, mà tớ lại bận chút việc, bảy giờ mới tới được, nên 6 giờ cậu tới trước nhé. Thư nhìn đồng hồ bây giờ là 4 giờ 10 phút, còn khối thời gian chơi với hai đứa cháu, cô gật đầu mỉm cười. Ừ ok, cứ yên tâm. Cô bạn kia cảm ơn đam thư rồi tắt máy, thư lối hối cất điện thoại vào túi quần, tay còn cầm hai cuốn sách nên không để ý, và đụng phải một người. Hai quyển sách vang ra rồi rơi trên nền gạch Cô vội vàng rồi rít xin lỗi Xin lỗi, do tôi không chú ý nên Vừa lúc này cô nghe vang lên Giọng nói của một người đàn ông trầm khàn Lần thứ nhất gặp thì đụng xe Lần thứ hai gặp thì đụng người Đàn thư lúc này mới ngỡ người Ngước mắt lên, lắp bắp Chú chú Long, chú đi đâu đấy ạ? Bảo Long nhớn đôi mày nhìn cô Đây là nơi làm việc của tôi. Đàn thư gãy đầu gãy tai. Ngốc thật. Cô vào bệnh viện lại hỏi bác sĩ đi đâu. Lòng nhặt sách lên và đưa cho cô. Đi đứng cho cẩn thận đấy. Đàn thư vẫn ngừa ngác. Chỉ biết cúi đầu gật gật mà không biết nói câu gì. Đến khi bóng áo blue trắng khuất hẳn cô nàng mới lầm bầm. Người gì đâu đẹp trai mà lạnh như băng. Gấu bắc cực. Chứ đâu phải là người. Chắc gì đã là gấu... Không khéo chim cánh cụt cũng nên Thảo nào ế nhân răng Lầm bầm nói tôi đó Bước chân của Thư cũng vừa bắn Đặt tới phòng vip của chị Linh Thấy chị gái và hai thiên thần Mọi bực bội trong người của cô biến sạch Cô chạy lại Dì nhớ hai baby quá Bế nào, lại đây Thư bé tí nào Nhìn Thư cứ như một chú chim bé nhỏ Trúc Linh cười ngặt nghẽo Thích kệ thì học thật giỏi Làm việc tốt Rồi kiếm một anh chồng Thì có baby ngay Giá mà có thêm anh nào như anh rể thì hay Chị nhỏ Mấy anh xoái ca giữa đời thường Bị chị và chị vi hốt cả rồi Lo cái gì Người như con ấy, chắc chắn là có tấm chồng xứng đáng Kể ra ngày xưa Ta sinh thêm một đứa con trai Thì bây giờ ta cũng hốt con về rồi Bà Minh Châu lúc này cũng xen vào Biết rằng mẹ chồng nói cười Nhưng vẫn chạnh lòng chuyện xưa Linh cầm tay của bà lắc lắc Mẹ yên tâm, con sẽ sinh cho mẹ thật nhiều cháu để cho mẹ vui. Thôi, mẹ sợ cái cảm giác con vào phòng mồ lắm rồi. Một đôi thiên thần là mẹ cũng được an ủi. Con giàu ngoan lắm. Đàn thư mừng thay cho chị, bởi vì chị cô xứng đáng có được hạnh phúc viên mãn như thế này. Cô ngồi trò chuyện với mọi người một lúc, rồi xin phép về ăn cơm và tới chỗ làm thêm cho kịp. Một mình ăn uống cũng đơn giản, nên cô không vội vàng cho lắm. Ra khỏi khoa sàn Đang bách bộ trong khuôn viên bệnh viện Thư bỗng thấy mấy gã thanh niên đang ngồi trên khí đá Một tên trong số đó băng trắng cả đầu Chắc là bị tai nạn hoặc đánh nhau Vậy mà hắn vẫn phỉ phèm một điếu thuốc Hai tên bên cạnh kẻ thì bóp vai Người thì xoa nắn tay Sẽ chẳng có gì đáng để chú ý Nếu như hắn không buông lời chiêu chọc ghế đa mot ten trong so đo bang trang ca đau chac la bi tai nan hoac đanh nhau vay ma han van phi phem mot đieu thuoc hai ten ben canh ke thi bop vai nguoi thi xoa nan tay se chang co gi đang đe chu y neu nhu han khong buong loi trêu choc khi ma đan thư bước tới Này, cô em xinh đẹp kia Lại đây trò chuyện với bọn anh một tí Nằm trong bệnh viện này suốt ngày, ngắm y tá bác sĩ chán chết. Thư văn im lặng và bước đi. Cả đàn ông bên cạnh hất hàm. Này, đại ca anh gọi em đấy. Tên còn lại huyết sáo và cười hà hà. Đàn thư vẫn không nói không rằng cô cứ bước về phía cổng. Một gã buông vài kẻ bị thương kia kéo tay của cô lại. Này, bị câm à? Hắn vừa dứt lời, thì cả ba người cười lớn. Đàn thư liếc xéo tên đó rồi lên tiếng. Thả tay tôi ra. Ồ, thì ra là biết nói à? Nãy giờ anh tưởng là câm điếc cơ. Khiếp, người đẹp thế này, điếc thì tiếc lắm. Tôi bảo rồi anh buông tay tôi ra. Không buông, tay em mềm mát thế này, em sao mà buông được? muốn vào khoa chấn thương, với gã đàn ông kêu có phải không? Hàn nghè như vậy thì bắt đầu cợt nhà. Sao em biết đại ca anh ở khoa chấn thương? Em để ý rồi đúng không? Đàn thư giật mạnh tay Khiến cho tên kia bị hụt Người sỗ hẳn về phía trước Cô trừng mắt và quát lớn Băng đầu thế kia không nằm khoa chấn thương Thì nằm khoa phụ sản à? Lão kia vỡ đầu Chứ anh bị đâu? Mà tại sao lại ngơ ngác thế hả? Mày nói ai ngơ? Mày đừng nghĩ tao nói năng nhẹ nhàng mà không dám đánh nhá Đàn bà ấy Có là hoa là ngọc mà sớt ngược Thì ăn đấm như thường Tôi thách anh đấy Đánh đi Đang ở bệnh viện, vào cấp cứu cho kịp. Cả ba tiền nghe như vậy thì cười ha ha. Tiền đó lại bóp chặt tay của Thư. Cô đang cố ràng ra, thì một giọng nói vang lên. Mấy người định biến bệnh viện thành võ đài đi à? Thư quay mặt lại nhìn là chú Bảo Long. Hai tay đút túi quần, vị bác sĩ nhàn nhã bước tới, hất hàm hỏi kẻ bị thương. Cậu kia, giờ này không về phòng ngồi đây làm gì? Đã nằm viện. Lại còn kiếm chuyện trêu ghẹo người khác Bị như thế này chưa thỏa mãn hay sao Tên đại ca nghe bác sĩ lòng Thì lúc này bỗng dịu giọng khuôn mặt lộ rõ về sợ sệt Xin lỗi bác sĩ lòng Chúng tôi chỉ đùa một chút thôi Tôi về phòng ngay đây Sau đó hắn liếc hai tên còn lại Tụi bay đi về Đừng có gây chuyện Hai tên đó cúi đầu chào bảo lòng Ánh mắt vừa nể vừa sợ Rồi quay lưng đi thẳng Chỉ khi còn lại Thư và bác sĩ Long Cô cũng cúi đầu cảm ơn Cháu cảm ơn chú Chú đúng là oai thật Nói hai câu thôi Bọn chúng đã bỏ chạy rồi Đi đến đâu là có chuyện đến đấy Tránh xa mấy người đó ra Chả có gì tốt đẹp đâu Cháu đã im lặng rồi đấy chứ Là tiền kia tự nhiên kéo tay của cháu Chú không già Chắc lại cháu cho chúng mấy trường rồi Cô nói xong Thì không đôi con nữa mà chào Long để kịp về phòng. Tới khu chợ cô ăn uống qua loa và có mặt ở sốt khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ chiều. Qua như bà chủ nói, hôm nay là thứ bảy nên khách rất đông. Thành phố c là đô thị sầm uất, Nhiều quý cô nhà giàu tiêu tiền không suy nghĩ. Những bộ mỹ phẩm hàng chục triệu đồng được họ mua không trước mắt. Bà mới hơn 6 giờ, đang Thư phải tính tiền luôn tay. Vừa dành tay được một chút, Thư bỗng nghe giọng nói của một cô gái xinh đẹp vang lên bên tai của mình Bảo Long em đang ở thành phố C Bảo Long ư giống tên của chú bác sĩ kia chắc tên đẹp nên nhiều người đặt trùng đàn thư liếc nhanh về phía cô gái đó cả một người chị ấy rát toàn là hàng hiệu khuôn mặt khả ái phẳng phất nét kiêu kỳ cô gái đó đang đứng gần đàn thư để chuẩn bị tính tiền nên cô nghe khá rõ cuộc đối thoại phía bên kia giọng nam tính vang lên Bích Ngọc, em đùa đi à? Đến đây làm gì? Giọng nói này rất quen Tên có thể giống Không lẽ giọng nói cũng giống y chang Thật là hiếm có Cô gái tiên học cười tươi Em nhớ anh nên đến thăm không được sao Em tới lúc 6 giờ chiều Nhưng nãy giờ đi gặp cô bạn học cùng lớp đại học Bây giờ đang ở Shop New Anh có đón em về chung cư đi Có được không? Thế sao em không ở nhà bạn? Sao lại thế? Người ta đến chơi với anh cơ mà Anh bận trực rồi Trực đêm ư? Không lẽ là gã bác sĩ kia Dĩ nhiên là có nhiều ngành nghề phải trực Không riêng gì bác sĩ Nhưng tại sao lại trùng hợp nhiều như vậy Cô gái tiên Ngọc vẫn không bỏ cuộc Anh trực ấy Thì đưa em về trung cư Em ngủ ở đấy chờ anh đến mai về Hôm nay là thứ bảy ý, Nên em ve chung cả ngày Ở bên anh cơ mà Thứ nhất là anh trực vào ngày mai Anh ở bệnh viện làm việc Không rảnh đi chơi thứ hai em ở căn chung cư đó là của bá trọng cho anh mượn anh không tùy tiện đưa người về đó bá trọng sao chả phải tên anh rể của cô à lại chưa ở bệnh viện vậy thì đúng là chú bác sĩ ấy rồi vì căn chung cư đó anh rể cô đưa cho chú long ở sau khi cô không chịu về đàn thư để ý chị ngọc cau mày và khó chịu một người đàn ông như anh ý dư sức để mua mấy tòa chung cư như vậy việc gì anh phải ở đấy Không lẽ bây giờ em về đây không có nơi ở à? Em học thạc sĩ làm gì mà ngay cả việc thuê khách sạn nghỉ lại em cũng không biết. Thế nha, anh bận rồi. Sau đó đàn thư không nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy chị Ngọc kia tỏ ra rất tức giận. Cất điện thoại và thanh toán tiền. Nghe qua thì có vẻ chú Long chẳng ưa chị này một tí nào. Chị kia xinh thế. Gái đẹp chẳng thích, không lẽ thích nam. Nhưng tại sao thư lại nghĩ về Lão bác sĩ ấy, nhiều thế nhỉ? Cô vội vàng gạt đi và tập trung vào công việc. Chị Ngọc thanh toán xong thì vùng vằng bước ra ngoài gọi taxi. Khoảng rưỡi khách lúc này vãn hơn, đàn thư tranh thủ kiểm tra lại số liệu trong máy tính. Cô rất cẩn thận, luôn có thói quen giữ lại các hóa đơn, ghi vào sổ trước, khi cho số liệu vào máy tính. Trước khi về cô thường kiểm tra sổ sách và số liệu trong máy tính một lần cuối, xem đã trùng khớp hay chưa. Những món đồ ở đây toàn là tiền triệu Lỡ như sai sót Thì tiền đâu mà đền chứ Vừa kiểm tra xong Nhìn trong suốt còn vài người khách Đang được nhân viên tư vấn mỹ phẩm Đàn thư ngồi ngắm đường phố về đêm Mùa hè nên giờ này phố phường vẫn nhộn nhịp Người ta đi chơi vui vẻ thành thơi Còn cô tật hiếm hoi Có những khoảng thời gian như vậy Cô chỉ biết vùi đầu vào học tập và làm việc Nhiều lúc khao khát thanh xuân trỗi dậy Định nghỉ một hôm để thả mình theo gió Nhưng lại tiếc tiền nên đành nốt khát khao ấy vào trong Nhiều khi cô ước mình bé lại Được lắm nũng mẹ Đi học về được xà ra vườn treo lên cây ổi Hay mấy quả chín Và ngồi dưới gốc cây để chấm muối ớt ăn ngon lành Thế nhưng con người ta ai cũng phải lớn lên Ai cũng tới lúc trưởng thành và trải nghiệm Để kiếm tìm hạnh phúc Đâu ai bé bỏng mãi được Thế nên ai cũng miệt mài cố gắng Để đạt được ước mơ Và đan thư cũng không phải ngoại lệ Mãi mê suy nghĩ cô giật mình Khi nghe mấy nhân viên ở cửa Cúi chào một người đàn ông Cao lớn bước vào Anh Bảo Long Lần đầu thấy anh đến đây vào buổi tối thì ạ Đàn thư ngước lên Và bắt gặp ánh mắt Đang lóe lên mấy tia ngạc nhiên của bác sĩ Long Nhìn cách chào cung kính của mấy bạn nhân viên kia Thì có vẻ chú Bảo Long Là một nhân vật quan trọng Nên đàn thư xem như không biết cho lành Cô cúi đầu chào Bảo Long Và tiếp tục công việc của mình Ây vậy nhưng mọi giác quan của cô Lại không thể nào tập trung hoàn toàn như trước Miệng cô vẫn cười với hai vị khách tới thanh toán Vẫn tính tiền chuẩn xác Nhưng thính giác lại lắng nghe Tiếng chú Bảo Long Đang nói chuyện với cô nhân viên bán hàng Thỏi son Mà tôi đặt hàng có chưa Dạ rồi à, anh chờ em một chút Họ vừa mới gửi tới chiều nay Phụ nhân nhìn thấy thỏi son này Thì mây phải biết ạ Lần đầu tiên Đan Thư thấy Bảo Long cười một cách thoải mái. "Tôi đang sợ mẹ mắng đây, sinh nhật mẹ, tặng thỏi son này vừa chúc mừng tuổi mới, vừa đề nghị cho bà đỡ dục lấy vợ." Có vẻ như chú Long rất quen với nhân viên ở đây, chắc là khách VIP, nhưng mà chú ấy đến ban ngày không đúng ca làm của thư, nên cô không biết, nhưng rõ ràng ban nãy chú nói với chị Ngọc kia là bận trực, tại sao bây giờ lại thong dong vui vẻ trò chuyện với mọi người ở đây? Với lại lương bác sĩ nhiều tới mức Đùa mua mấy tòa chung cư Như chị Ngọc nói Và cả thòi son đắt giá này Lúc chiều thư có nghe mấy chị bàn tán Về thòi son Mà những người như cô chỉ dám ngắm Chưa đâu dám chạm vào Bởi nó được làm từ vàng Được nạm tới 199 viên kim cương ruby Ngọc Lục Bảo Có giá tới hơn 1 tỷ đồng Hóa ra là do chú này Đặt từ hãng để dành tặng sinh nhật mẹ Quả là thế giới người giàu Họ xem tiền như la chuối ở quê thư Chỉ là đồ trang điểm mà họ cũng vung tiền vào những thứ xa xỉ Mà kể cũng lạ Trông chuối ấy ra dáng đàn ông lại giàu có sự nghiệp quá ổn Gì mà sợ lấy vợ đến như thế Nhưng tại sao Thư lại suy nghĩ nhiều tới vị bác sĩ này Lạ thật Kể ra ngoài vẻ đẹp trai Thì lão có được cái nét gì đâu Đàn thư cố lắc đầu Để xua đi nụ cười đẹp mê hồn của người đàn ông kia Cô nghe tiếng chị nhân viên lên tiếng Ai bảo anh không chịu lấy vợ Nên là bị dục suốt Phụ nữ rất thích làm đẹp Nên em nghĩ phụ nhân không sot tiền Mà mắng anh đâu à Chị ấy vừa nói vừa đưa thỏi son Được bọc cẩn thận trong một hộp quà Rất xinh xắn và lịch thiệp Bảo Long nhận xong thì mìm cười Cảm ơn chị ấy Tôi thành toán đủ chưa nhỉ Dạ rồi lần này hàng về hơi chậm mai vẫn kịp trước sinh nhật của phụ nhân Bảo Long nghe xong thì chào mọi người và ra về. Đàn thư chỗ Mỹ, cũng may chú ấy thành toán trước rồi, chứ nếu không cô chẳng biết phải đối mặt thế nào. Chẳng hiểu sao cứ thấy chú Bảo Long, thì mọi sự hoạt ngôn của cô lại cứ bay biến hết. Có thể vì chú ấy quá lạnh lùng hoặc quá giỏi giang trong việc ăn nói, khiến cô cứ như bị cấm khẩu. Đàn thư nhìn theo bóng dáng cao lớn, chú ấy lại bước lên chiếc xe và phóng, lao vút đi. Đời này trai đẹp và giàu nếu không phải là những cô gái như chị Vi, chị Linh lấy thì chắc chắn có vấn đề gì đó mới né tránh chuyện lấy vợ. Đàn thư lắp nhẹ đầu, kiểm tra sổ sách số liệu một lần nữa rồi ra xe trở về khu trò. Trước khi đi ngủ cô không quên thoa kem chống sẹo mà anh rể đưa cho cô. Cũng may vết thương không sâu, da cô cũng nhanh lành, lại đang mùa hè, chỗ tay cũng khá thoáng nên nhanh khỏi. Một tuần trôi qua, vết sẹo mờ hẳn. Thứ hai tới, chị Linh sẽ ra viện để về biệt thử. Bỗng nhiên thử lại nghĩ, mình sẽ không phải vô tình sáp mặt với tên bác sĩ Kiến nữa. Bảo Long về tới trung cư đã hơn 10 giờ đêm. Anh tắm táp và ngồi vào bàn làm việc, đang định đọc một số tài liệu, thì điện thoại lại gieo vang. Là mẹ, một người phụ nữ khá nghiêm khắc, nhưng lại rất cưng chiều con trai. Sự chiều chuộng của bà nhiều lúc khiến anh khó chịu, Vì Long vốn là một người ưa tự lập. Mẹ yêu à, con nghe đây. Bà Lan Khuê đang ngồi nhàn nhã trên bộ sofa đắt tiền, tại biệt thự của bà. Con trai đang làm gì đấy? Con đang đọc tài liệu. Mà sao bây giờ hơn 10 giờ rồi, mẹ chưa đi nghỉ? Hoàng Phu Nhân không sợ ra bị xấu đi sao? Hai đứa con gái lấy chồng. Được mỗi thằng con trai, mà nó có chịu lấy vợ cho đâu mà ngủ được. Kìa mẹ! mẹ phải ngủ để giữ gìn sức khỏe. Kèo người ta lại bảo con trai làm bác sĩ mà mẹ lại không được khỏe mạnh. Lúc trước thì đòi ở Pháp cũng là trốn việc lấy vợ, nay về Việt Nam vẫn trốn tránh sao? Long này, hay là con có vấn đề về giới tính? Mẹ nói cái gì thế? Con là đàn ông 100% phần trăm. Trong đầu ông anh bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé sinh viên gọi mình bằng chú và cho rằng anh bị gay. Dòng mẹ anh bi gay giong me này vang lên để xua tan suy nghĩ của Long. Đàn ông mà không chịu lấy vợ là sao con? Con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Con biết chứ, con biết tính tuổi mà mẹ. Chả phải hồi đi học, con luôn được điểm tối đa môn toán à? Con cần phải lo sự nghiệp. Mẹ bảo Long lúc này gắt nhẹ. Mấy đứa ở tuổi đó, nó có sự nghiệp như con. Kinh doanh để kế nghiệp gia đình thì không theo. Chiều ý con đi học bác sĩ, làm việc ở Pháp chán chê rồi về nước. Con chưa thỏa mãn hay sao Với lại con là đàn ông chưa Bích Ngọc là con gái cành vàng lãng ngọc như người ta Con phải nghĩ cho nó Tháng sau sinh nhật mẹ Con về, hai đứa đính hôn đi, đi Đính hôn nhỉ? Với ai à mẹ? Với Bích Ngọc chứ với ai Nãy giờ mẹ nói, con không nghe à Nhưng con không yêu Ngọc Con tại sao lại cưới cô ấy Đời nào rồi mà còn có chuyện bố mẹ định đoạt việc hôn nhân thay cho con cái à Nhưng mà con bé nó giỏi giang, xinh xắn. Nó không dù học nước ngoài, nhưng là một thạc sĩ, một trường đại học tiếng tâm ở trong nước. Còn trẻ, mà quán xuyến việc kinh doanh của gia đình xuôn xẻ, mấy ai thành đạt hơn. Làm gì mà không yêu được nó? Lấy một người như Bích Ngọc, chẳng phải tập đoàn nhà mình, lại có thêm nhân tài. Như hổ, mọc thêm cánh hay sao? Bảo Long nghe xong nhách môi. Hổ mọc cánh ấy, cũng có bay được đâu à mẹ? Ở nước Việt Nam này có tập đoàn nào qua mặt nhà mình được đâu Mà mẹ phải đi tìm cánh cho nó Mẹ chỉ nghĩ đến tập đoàn Chứ mẹ có nghĩ tới cảm xúc của con không ạ Kể cả Ngọc Lấy một người không yêu Cô ấy có hạnh phúc hay không Mẹ là dâu trưởng Không nghĩ đến tập đoàn thì nghĩ đến cái gì Mẹ không ép con Mà đang giúp con hiểu Lấy một người vợ có học thức gia giáo gia đình có nền tảng Thì tốt đẹp và bền lâu Bền hay không ấy, Đều phải xuất phát từ tình yêu Điều này con nói rất nhiều lần với mẹ rồi Con không yêu Ngọc Chưa bao giờ và không bao giờ Mẹ đừng có ép con Bà Khuê lúc này lớn tiếng Nhưng hai đứa con được đính hôn từ bé Con đừng có bướng Bây giờ con chưa hiểu hết Con cứ mơ mộng biển vông Rồi đến khi sáng mắt ra con mới ân hận Ai hứa, ai đính hôn, ai hứa hôn Thì con không biết, đi mà lấy Con chưa bao giờ hứa hẹn gì với ai cả Mắt của con lúc nào cũng sáng Bởi vậy con nhìn rõ hơn mẹ. Bà Khuê lúc này vô cùng bực bồi. Nhà họ Hoàng không bao giờ chấp nhận ai là con dâu, ngoài Bích Ngọc. Bà nãy nó gọi bảo cả đêm nó tới thành phố Xê gặp con, vậy mà con không tới nó về chung cư. Con bận trực, cô ta có chân, ấy, tự đi tìm nơi mà ngủ. Nam nữ độc thân đưa về nhà làm sao được. Còn mẹ muốn chấp nhận Ngọc là con dâu ấy, thì đó là việc của mẹ. Nhà họ Hoàng ấy, phải ay lựa chọn một là con, hai là cô ta con dám mẹ nên nhớ bào long con trai của mẹ nói là làm chưa bao giờ hai lời thế nên trước khi mẹ biến nhà họ hoàng tôi đời bố không còn người nối dõi thì mẹ nên cân nhắc thế còn định để đến khi bố mẹ mắt mờ chân mỏi mà không thể nào nhìn thấy con dâu hay sao mẹ cứ yên tâm đi con có người yêu rồi anh cứ tưởng rằng chốt một câu như vậy là xong và tắt máy nào ngờ bà khuê sau một giây sững sờ Trước lời nói của con trai, bà lại buông một câu chắc nịch. Được, vậy thì tháng sau sinh nhật của mẹ đấy, con đưa con bé đó về đây. Tại biệt thự Josie, một ngày Chủ Nhật, hôm nay là ngày đầy tháng của hai thiên thần nhà bá trọng và Trúc Linh, nên ngôi biệt thử sang trọng này rộn rã hơn. Ngoài ông bà thông gia hai bên, gia đình bá trọng chỉ mời những người bạn thân thiết và anh em. Bởi vì anh xem đây là ngày kỷ niệm thiêng liêng, anh không muốn làm rầm rộ như một cơ hội kiếm tiền của mấy nhà giàu mà anh biết. Trọng không muốn từ nhỏ, con mình phải chứng kiến những ồn ào với tiền bạc. Anh chỉ mong dô si là mái ấm, dịu dàng ấm áp như hương thơm loài hoa mà vợ anh yêu thích. Chỉ muốn cả đời che chở cho mẹ con cô. Dĩ nhiên đàm thư đến đây từ tối hôm qua, sau khi đi làm thêm về. Hôm nay cô chỉ xem lại mấy bàn tiệc, bởi bà vì bếp trường là anh rể và phụ bếp là hai người bạn thân thiên vĩ cùng với bảo long. đàn thư không nghĩ chú long kia lại biết nấu ăn, trong lúc nào cũng lầm lầm lì lì, vậy nên sáng ra thấy chú ấy vui vẻ nhặt rau thái thịt, khiến cho cô chú mắt ngạc nhiên. Còn tại nấu nướng của anh rể và bác sĩ vĩ thì cô đã được thưởng thức rồi, ngon khó cưỡng. Chỉ có mấy bàn tiệc, nên chính bá trọng lên thực đơn và xoắn tay vào bếp. Anh nói đây là lời cảm ơn trúc linh đã vất vả sinh hai thiên thần và tất cả những người đã chăm sóc, quan tâm mẹ con cô trong suốt thời gian qua. Sau khi làm lễ xin các bà mụ ban sức khỏe và sự tinh anh cho hai bé bơ và bác, mọi người vui vẻ nhập tiệc. Căn bếp lúc này rộn rã tiếng cười, tiếng nói. Chiều hôm đó, Bảo Long ngồi lặng lẽ trong khu vườn ngào ngạt hương hoa hồng của nhà bá trọng. Anh đang suy nghĩ đến những lời của bà Lan Khuê. Nhìn người bạn thân lặng thinh, ngồi trao mày, Trọng và Vĩ bước tới Long, có chuyện gì đấy? Anh chưa kịp trả lời Thì Đan Thư cầm theo dĩa trái cây Từ trong nhà bước ra Mọi người ăn hoa quả đi ạ Bá Trọng nhìn cô Bé Thư này Em nghỉ ngơi đi Dọn dẹp xong cả rồi chứ Dạ vâng ạ Vừa hay lúc này Trúc Linh cũng bước tới Bá Trọng nhìn cô âu yếm Hai con ngủ rồi chứ vợ Dạ vâng Hai mẹ cứ đòi ôm cháu, nên em ra đây chút cho thoáng. Vì cơ thể của Trúc Linh khỏe mạnh, lại được anh chồng bác sĩ tầm bồ đều đặn. Cô nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng vẫn theo phương pháp khoa học, nên không gương cữ quá nhiều theo quan niệm xưa. Bá trọng khéo tay, nên lúc này ngồi xuống nhìn vào vợ mình. Em ngồi xuống đây. Bẻ Thư, ngồi xuống đây cho vui. Vì có cả chị Linh nên Thư vui vẻ ngồi xuống, Thế nhưng nhìn mặt lạnh tanh của vị bác sĩ tiền Long kia, cô nối hết da gà. Trục Linh lên tiếng. Anh Long có việc gì à? Em có tiện ngồi đây không? Bà chồng cũng cười. Em cũng như anh, nghe được hết. Long, có chuyện gì? Nói nghe xem nào. Bảo Long lúc này thở hất ra một tiếng. Tuần sau sinh nhật mẹ tôi bà bắt tôi về đính hôn. Đính hôn không? Với ai? Lòng nhìn mấy cây hồng nhung đang đua nhau khoe sắc Chậm rãi lên tiếng Vậy một cô gái mà hai gia đình hứa hẹn từ bé Mà tôi có để ý gì cô ta đâu Nhớ mỗi cái tên Đàn thư bỗng nghĩ tới chị Ngọc Đã từng ghé sốt của cô Và gọi cho chú Long Mà chú ấy không tới Nhưng đấy là chuyện của họ Cô chỉ biết im lặng lắng nghe Tuy nhiên chẳng hiểu sao nghe tin chú ấy đính hôn Cô lại cảm thấy tiếng tiếc Như vừa đánh rơi một điều gì đó anh rề cô lại lên tiếng thời nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn nhỉ không yêu ấy, thì lấy làm sao được hay cậu cứ nói đại là có người yêu rồi đi thì đấy nói rồi mới đau đầu thiên vĩ lúc này nói xen vào thao nào cậu lại muốn ở lại pháp làm việc kết hôn ấy thì phải tự nguyện chứ cái kiểu hôn nhân bắt ép này bức xúc lắm tôi nghe ba kể rằng trước đây bà nội cũng ép ba tôi lấy mẹ vì hợp mệnh đấy Nhưng bà phải hứa là cưới và có con xong, ly hôn. Nên bà tôi mới chịu. Nào ngờ chưa có con thì ông đã yêu mẹ tôi đến mê mẩn. Đã vậy mẹ lại là đứa bé ngày xưa. Bà yêu từ tâm bé, nhưng mà bị mất tích. Thế nên đã gọi là vợ chồng, là nhân duyên. Ép kiểu hứa hôn này thì bằng cầm tù nhau à? Vừa nói đến đây, anh thầy Tú Vi đang chạy theo bé Kem. Cú cậu sáng ngay vào lòng của bố. Bố Vĩ, cứu Kem! Thiên Vĩ hạnh phúc bế con đặt lên đùi mình, rồi kéo Vi ngồi xuống bên cạnh. Mọi người lại tập trung nghe Bảo Long nói. Trước ở Pháp còn đỡ, bây giờ về đây. Ấy. Không ngờ, cậu về đây lại thêm rắc rối. Việc Long về bệnh viện Thiên Vĩ là một may mắn cho mọi người, vì anh giỏi giang. Trong quãng thời gian dài, Trọng đưa Linh đi châu Âu, nếu không có Bảo Long thì quả là vất vả. Nhưng giờ chuyện này xảy ra khiến cho thiên vĩ cảm thấy ái náy, như đọc được điều đó, bảo lòng lắc đầu. Không, về đây là tự nguyện. Mình là người Việt Nam, học ở nước ngoài, nhưng mà phải phục vụ nhân dân mình chứ. Dù môi trường bên đó tốt, công tác ở Pháp cũng là sự cống hiến cho y học thế giới. Nhưng làm sao bằng quê hương đất nước mình được? Với lại, mọi chế độ của bệnh viện này đâu có thua kém gì Pháp. Còn chuyện kia thì trước sau gì, tôi chả phải đối mặt. Cũng đúng Nhưng sao bảo có người yêu rồi Mà mẹ câu vẫn dục dục đưa về ra mắt Còn một tuần nữa tôi kiếm đâu ra người yêu đây Lúc đó nói đại cho xong Giờ chắc phải đi thuê ai đó Bà mẹ tôi tinh lắm đưa về kiểu gì bà cũng điều tra Diễn không khéo Lộ ra lại mệt Thực ra khi tôi đã không thích ý, Thì chả ai làm được gì Nhưng tôi ghét rắc rối cái lẻo nhèo Đã thế cái cô bé tiền Ngọc kia Bám dai như đĩa Bà trọng nghe xong thì bật cười. Đẹp trai giỏi giang giàu có, nó khổ lắm. Đàn thư nghe nãy giờ và hiểu rõ câu chuyện, hóa ra chú ấy cũng có nỗi niềm riêng. Thảo nào khuôn mặt kia luôn trầm tư và bóng lưng lại cô đơn đến như vậy. Hóa ra thế giới người giàu phức tạp thật, họ chẳng có những phút giây tự do thành thơi như những người thuộc tầng lớp của cô. Nhiều khi cô cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có một cuộc sống khấm khá do chính mình tạo ra. Thế nhưng nghe câu chuyện này thì tiền nhiều quyền lực lắm, cũng đâu khiến con người ta hạnh phúc. Cô bỗng buột miệng. Vậy chú không thích kết hôn à? Tôi cũng chả biết, chắc là duyên chưa tới. Đạn thư lúc này gật đầu sau đó lầm bầm. Người giàu đúng là nhiêu khi Mọi người cùng cười, tú vi nhau mắt. Thư, em đang có một ông anh rẻ và một cô chị gái thuộc giới siêu giàu đấy nhá. Thư liếc nhanh Bảo Long Có phải ai giàu cũng được nhà anh chị của em đâu à Bà Trọng nghe xong bịt miệng cười Con mẹ này suy nghĩ tiêu cực Không lẽ chờ anh và chị Linh Ai giàu cũng là người xấu sao À em quên Còn gia đình anh Vĩ và chị vi à Bảo Long nghe như vậy Thì tạc lưỡi Thôi được rồi Ở đây chỉ có tôi là người xấu Là chú tự nói đấy nhé Thực ra chú không xấu mà chỉ cộc cằn thôi Mọi người đều bật cười trước điệu bộ trẻ con ngây thơ của Đan Thư Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn các anh các chị khuôn mặt lỗ rõ nét thẻn thùng Em nói sai cái gì ạ? Anh cũng không biết nhưng Bảo Long không xấu cũng chẳng cộc cằn Em trách oan người ta thì giờ tìm xem có bạn sinh viên nào xinh xinh cho anh Long mượn vài hôm về giới thiệu có được không Bảo Long quay sang Thư và nói Đúng rồi đấy tôi định thuê sinh viên trường sân khấu điện ảnh nhưng mà sợ mẹ tôi truy ra ngay Không được, lỡ chú làm hại bạn tôi thì sao? Tôi không giao chứng cho ác đâu. Ôi giời, mặt tôi có tem bảo hành hẳn hoi, thế này mà hại ai được? Chỉ mượn một hôm thôi, sáng chủ nhật bay về thành phố A, chiều hôm đó sinh nhật xong, đưa ra sân bay, tôi có mặt ở đây. Tôi sẽ làm hợp đồng đàng hoàng, tiền bạc không thành vấn đề. Bạn cô cứ đưa ra con số, tôi cam kết trả cô ấy về nguyên vẹn, cả thể chất lẫn tâm hồn, không hề sứt mẻ và xây xước. Bà Trọng lúc này cũng nói vào Không sao đâu bé Thư Bảo Long là người tốt Dần dần tiếp xúc em sẽ hiểu Vì gia đình cậu ấy có thế lực Quen biết nhiều Nên chọn cô sinh viên nào ưa nhìn Miễn có người là được Đàn Thư nhìn anh dề rồi nói Đuôi què mè sứt xí cũng được ạ Trục Linh nghe như vậy thì cười ngất Con bé này Em nhìn xem Anh Bảo Long phong độ thế kia Giờ đưa người về giới thiệu mà nói như thế à Em có ai thì giúp anh ấy Chỉ như đi dạo thôi, không sao đâu. Vậy là cần một người gia cành bình thường để gia đình chú ấy đỡ soi mối tìm hiểu. Trông vừa mắt là được có đúng không ạ? Sinh cỡ như đàn thư này, được chưa ạ? Ừ, sinh như đàn thư thì nói làm gì? Hay là em giúp cậu ấy đi. Em quen Bảo Long rồi, đỡ ngại ngùng. Em á, sao lại không ngại? Quen thì quen, chứ vẫn ngại bình thường. Em hơi dị ứng với người giàu. Chỗ những người... Em mới kể bán nãy thôi. Trúc Linh thì cười dịu dàng. Cũng chuẩn bị vào năm học rồi. Em xem có giúp được ấy. Thì chủ nhật tuần sau về nhà anh Long một chuyến. Để anh ấy khỏi phải thuê. Xong ấy, xem như là em đi chơi luôn. Chứ chị biết mỗi lớp học. Và chỗ làm thêm. Lúc chưa cây chị vì còn áp lực cuộc sống. nên phải thế. Chứ giờ đâu có khó khăn. Như xưa mà em lo. Đúng rồi đấy. Bố mẹ chị sinh ra và lớn lên ở thành phố A. Nơi đó không ổn ào như thành phố này Yên bình và có chút cổ kính Nhưng phát triển lắm Chị về đó mấy lần rồi Xem như em đi du lịch một chuyến Nhưng dĩ nhiên quyết định là ở em Bảo Long lúc này nhìn sang Đan Thư và nói Nếu cô đồng ý tôi biết ơn cô Tôi vẫn làm hợp đồng thuê cô đàng hoàng Vì mất thời gian của cô Và chắc chắn cô cũng khó xử Chỉ là nếu cô giúp được Thì chúng ta bỏ qua giai đoạn làm quen Rút ngắn được thời gian Bà Trọng nhìn thiên vĩ. Bà hai người này hay ông nhỉ, phải đổi cách xưng hô đi chứ. Một bên thì chú xưng cháu, một bên gọi cô xưng tôi, nó chả ra làm sao cả. Ừ, làm việc đó đầu tiên thì mới diễn được. Đàn thư lúc này tròn mắt. Nhưng em đã đồng ý đâu à? Mọi người tại sao lại tính xa thế à? Trúc Linh à, sao em gái lại không giống chị gái tẹo nào thế nhỉ? Bà Trọng âu yếm nhìn vợ. Có phải không vậy là cậu không biết thôi Chưa Linh còn bướng bình hơn bé Thư nhiều Tán tỉnh cả năm trời mới đổ cơ Nhiều fan cũng tranh cãi nảy lửa đây chứ Nhưng phương châm của tôi Nhất vợ nhì trời Đó chính là bí quyết giữ gìn hạnh phúc Chủ tịch vĩ nhờ Chính xác, kinh nghiệm sương máu cả đấy Học tập đi Đàn thư bấu hai tay vào nhau Không phải cô hẹp hòi ích kỷ Nhưng chú Bảo Long là tiếp người lạnh lùng Lại mới quen Thành phố A là nơi xa lạ Rồi có chuyện gì cô biết bấu víu của ai Nghe mọi người bảo chú ấy tốt Nhưng mấy lần gặp gỡ chỉ toàn chuyện không đâu Giờ đến thành phố khác Nếu có chuyện thì cô chỉ có nước khóc thôi Tuy nhiên suy nghĩ lại Đàn thư thấy hình như mình đang lo hão huyền Vì cả anh rể, anh vĩ Lẫn hài chị đều là bạn với chú ấy rất lâu Họ sẽ hiểu chú ấy hơn thư Chú Long lại là người từng giúp cô xử lý vết thương Khi cô bị tai nạn Động viên anh rể khi chị Linh ở trong phòng mổ, chẳng phải công lao gì, nhưng có thể tạm xem, không phải là người xấu. Bạn môi suy nghĩ, đàn thư cho rằng chỉ là giả vờ mấy tiếng đồng hồ thôi, cô chẳng phải là diễn viên nhưng không đến nỗi trả hiểu chuyện. Cô chật lưỡi một cái, nhìn sang bảo lông. Thôi được rồi, xem như tôi tạo phước giúp chú một lần, nhưng chú phải cam kết rõ ràng, không được xúc phạm tôi, cả thể xác lẫn tinh thần, đảm bảo như chú nói khi nãy.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 Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện phía trước là Cầu Vồng, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong nội dung của tập 1 của câu chuyện này, thì Tâm An và quý vị chúng ta đang được tận hưởng những khoảnh khắc vô cùng là thú vị của cô gái đan thư và chàng trai Bảo Long. Sự tình cờ này có biết được là sẽ gắn kết hai người này với nhau hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 2.